Trường 29, vẫn ba ông cháu và Harry Wanden Dallet. Bất cứ người nào cũng có thể sai lầm. Vôn độ lượng nhận xét và nhìn ông Cotabit đang ngượng ngùng với vẻ thông cảm. Suốt cuộc, lại còn tốt hơn nữa là đằng khác khi đây chỉ là một chiếc nhẫn thường. Còn hai món quà mà ông cho thì chúng cháu rất cảm ơn. Hai cậu bé tế nhị quay lưng lại để ông già khỏi cưỡng, rồi lấy ống nhòm ra khỏi bao và thích thú nhận thấy rằng ống nhòm quả là không thể chê vào đâu được. Các cô nhà satit đang như được truyền gần tới tận dòng sông. Những chấm nhỏ xíu biến thành những người đang đi, còn chiếc xe hơi đang lao vuôn vút ở mái đằng xa thì cứ tưởng như là sắp tông ngã cậu bé may bắn được làm chủ cái ống nhòm. Ống nhòm xem gần được đến thế là cồn. Và phút sau, Fulca nói, Ông Cô ơi, ông xem có ai đang đi về phía chúng ta kia kia. Fulca đưa ông nhòm cho ông Cô biết, nhưng bằng mắt thường, ông già cũng đã thấy Mr. Harry Wanda Dallet đang dẫn cái xác nặng khoảng 6 bút của mình đi về phía ba ông cháu. Chú thích, tức là khoảng 98 kg. Hết chú thích. Lão đi nhanh, gần như chạy, vừa đi vừa thở hồng hộc. Nhận thấy ba ông cháu đang theo dõi mình, Quan đan Dalet bước chậm lại, đi khịnh khả, thệ khảng, làm sao vẻ như lão chẳng vội vã gì mà chỉ đi dạo ở một nơi xa hẳn những đường phố ồn ào. Lúc bước lại gần hơn, lão liền nặn ra trên khuôn mặt đỏ cây như tôm luộc một nụ cười tươi hớn hở. "Chú thích nguyên bản như bị bỏng, nước sôi." "Hết chú thích." "À, lệnh chú tôi một cuộc gặp gỡ mới thú vị và bất ngờ làm sao?" Trong lúc lão bước tới gần ba người bạn của chúng ta, vật nộm nhiệt bắt tay khó, chúng ta có thể nói rõ tại sao lão lại xuất hiện lần nữa trong cuốn truyện của chúng ta. Số là hôm đó, Miss Wan Delalet rất bực bội trong lòng. Chú thích tiếng Anh mà. Hết chú thích. Sau vậy, một ta đã phát cáu và liếc trách nhãn qua cửa sổ, sau đó một quan đứng nán lại bên cửa sổ để lấy lại hơi. Lúc bước giờ, Mộ để ý tới một ông già nhặt chiếc nhẫn nằm trên mặt đường rồi ù té chạy. Ông có thấy không? Mộ nói với lão Juan Dentalet vẫn còn sầu dĩ. Lão già mới ngộ làm sao? Lão ta chụp lấy chiếc nhẫn, cứ như chiếc nhẫn có gắn mặt ngọc ấy rồi ù té chạy. À, đó là một lão già rất khó chịu. Juan Dentalet tươi tỉnh lên và đáp. Lão đã bám lấy anh từ lúc còn ở trong cửa hàng đồ cũ, sau đó lại léo đéo theo anh về đến tận nhà. Và em thân yêu của anh, em có tưởng tượng được không? Chốc chốc, lão ta lại quỳ trước mặt anh. Lão kêu lên với anh, tôi là kẻ nô lệ của ngài, bởi vì ngài có chiếc nhẫn của vua Salomon. Anh bèn trả lời lão, thưa ngài, ngài lầm to rồi, tôi vừa mua chiếc nhẫn này và bây giờ nó thuộc về tôi và chỉ thuộc về tôi mà thôi. Nhưng lão sạc ngang bướng như một con lừa, vẫn một mực không chịu. Không, hỡi ông chủ của tôi, đây là chiếc nhẫn của vua Salomon. Đây là một chiếc nhẫn thần Anh nói Không Đây không phải là nhẫn thần Mà là nhẫn bạch kim Lão già lại kêu lên Không Hỡi ông chủ của tôi Đây không phải là nhẫn bạch kim Mà là nhẫn thần Và lão còn làm sao vẻ Muốn hun vặt áo vét tông của anh Như em thân yêu biết đấy Trong túi áo vét tông của anh Có cái ví tiền Anh bèn bảo lão già Này Hồi ta còn học cao đẳng Ta được coi là một võ sĩ quyền anh Loại khá đấy nhé Thế rồi Anh bóp luôn một cú Vào mặt lão già Cha, anh tần lão một trận ra trò, thậm chí bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy khoái. Mụ quan đen Đalét lúc đầu còn nhìn ông chồng đang bao hoa bằng cặp mắt kinh bỉ. Sau đó có lẽ không chịu nổi cái vẻ mặt sương sương tự đắc của lão, mụ ta liền đưa mắt về phía khác. Và vô tình, mụ lại nhìn đúng vào tập truyện, nhìn lẹp một đêm đang nằm trên đi văn. Lúc ấy, mụ bàng hoàng vì một ý nghĩ bất chợt nào đó. Một buôn miền xuống chiếc ghế bành ở gần đấy Và nói khe khe với giọng khe đắng Trời ơi Sao đời có lại hầm hiu Mà lấy phải cái người này Thưa ngài Với cái ốc tưởng tượng của ngài Lẽ ra ngài tên làm thợ đóng quan tài Chứ không nên làm thương ra Bất cứ một con thằn lằn nào Cũng có nhiều ốc hơn ngài đấy Thưa ngài Có chuyện gì vậy Em thân yêu của anh Lão chồng hoàng sợ Anh đã tình lão già ở những chỗ vắng Chẳng có nhân chứng nào đâu Em đừng lo Em thân yêu của anh Các ngài ơi, mộ quan đen đà kêu lên với giọng bi thảm, mặc dù trong phòng không hề có một người nào ngoài vợ chồng phụ Các ngài ơi, các người, cái người này lại còn hỏi có chuyện gì vậy? Thưa ngài, xin mời ngài lập tức đuổi theo lão già và lấy lại chiếc nhẫn khi vẫn còn chưa muộn. Chúng ta cần chiếc nhẫn ấy để làm quái sĩ em thân yêu của anh. Một chiếc nhẫn bạc thổ tà, chẳng những thế lại là chiếc tự làm. Cái người này làm tôi chết mất thôi. Cái người này lại còn hỏi tôi cần chiếc nhẫn thần của vua Salom để làm gì trong khi nó có thể thực hiện bất cứ điều ước nào của ta, có thể làm cho ta trở thành người giàu nhất và hùng mạnh nhất trên trái đất. Nhưng niềm sung sướng của anh ơi, em đã từng thấy những chiếc nhẫn thần ở đâu? Vậy thưa ngài, ngài đã tìm thấy ở đâu trên cái đất nước liên xô này có ai đi quỳ trước mặt người khác và lại còn cố hôn tay người đó? Không phải khuôn tay, em yêu quý, mà là khuôn vặt áo phép tông. Như thế lại còn kỳ cấm hơn. Thưa ngài xin mời ngài lập tức đùa theo lão xà và lấy lại chiếc nhẫn. Nếu ngài cả gan quay về nhà mà không có chiếc nhẫn đó, thì tôi sẽ cho ngài biết tay, thưa ngài. Đó là sự việc xảy ra trước khi lão trầu mặt đỏ cột mụ quanh đen đa lét cùng xuất hiện rất bất ngờ trước mặt ông già Cotabit cùng hai người bạn trẻ tuổi của ông. Vì thừa lão Quan Delalet ở vào địa vị ông Khotmit, lão không đệt nào chẳng lại chức nhẫn, cho dù đó chỉ là nhẫn thường chứ được nói là nhẫn thần. Chính vì thế, ngay khi còn ở xa, lão đã quyết định phải hành động ra sao rồi. A, lệnh chú tôi, một cuộc gặp gỡ mới thú vị và bất ngờ làm sao, lão xeo lên, miệng cười tươi tới mức tờ chực như suốt đời lão chỉ ước ao được kết bạn với ông Khotmit, Vunka và Jihnya. Trời đẹp làm sao. Cụ và hai cậu có được mạnh khỏe không ạ? Cảm ơn ngài. Hỡi ông ngoại quốc tóc bạc, ông không lịch sự đáp. cả tôi lẫn hai người bạn trẻ tuổi của tôi đều rất mạnh khỏe. Tôi hy vọng rằng ngài cũng mạnh khỏe, đấy chứ. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi rất rất mạnh khỏe. Ồ, oh, cô bé này mới rất đẹp làm sao. Quan đèn Dallas tán tụ và định bẹo má Vunca, nhưng Vunca đã quay mặt đi với vẻ kinh tởm. Làm giá vẻ như không nhận thấy thái độ của Vulka đối với mình, Juan Dendalep lại nói tiếp, Tôi cho rằng cậu rất ước mơ trở thành một gangster. Chú thích, tiếng Anh, tướng cướp. Hết chú thích. Ở Mỹ, tôi có hai thằng con trai, Chúng suốt ngày chơi trò gangster. Ồ, chúng là những đứa trẻ, rất thông minh. Chúng sẽ là ông chủ nhà băng Mỹ nổi tiếng. Nói tới đây, lão lập nhu và xung sát bẹo má dê trước khi dê kịp lùi lại cô bé đáng yêu ơi, cậu có muốn trở thành ông chủ nhà băng không? Lại còn thế nữa, rời nhà tức giận và lùi xa xa Juan Dandelet. Tôi đâu có điên, mày thay đây là nước chúng tôi chứ không phải là nước Mỹ. Ha <cười> ha ha, Juan Dandelet cười lấy lòng và xương quán tay xoạ đùa rời nhà. cô làm tôi buồn cười quá. Cậu là người pha trò rất vui. Vì việc đó, tôi tặng cậu một cái bút chì Mỹ rất tiện lợi. Tôi không cần bút chì của ông Và xin ông hãy để cho tôi được yên. Rồi nhà tức giận khi lão người Mỹ lại định bẹo má nó. Ông có con của ông. Chúng muốn trở thành những tên tướng cướp. Ông đi mà bẹo má chúng tùy thích. Còn chúng tôi thì không thích những tên chủ nhà băng và không thích những tên cướp. Ông hiểu chứ? <cười> Quanh Đại Đa Lét sung sướng trước những lời nói đó cứ như lão vừa được nghe những lời khen hết sức dễ chịu. Tôi có ở nước Mỹ một ký sư quen. Ông ta cũng nói rằng không thích ông chủ nhà băng Ông ta bây giờ đang ngồi trong cái nhà tù rất đẹp ở New York. Tôi có thể hỏi ông một câu được không? Vua Cà Bỗng nói với Juan Dendalek và theo thói quen như ở lớp học. Nó sơ tay. Tại sao ở nước Mỹ của ông người ta lại hành hạ những người xa đen? Ồ, oh, Juan Dendalek kêu lên. Cậu là một người trẻ tuổi ham thích chính trị. Điều đó rất tốt. Chúng tôi có ở nước Mỹ tự do hoàn toàn. Mỗi người có thể làm những gì mà người ta thích thế những người da đen có thể đánh trả những người da trắng được không nếu họ thích làm việc đó Hừm. một cục pha trò mấy ngốc kích làm sao cậu đừng nên bao giờ pha trò ngốc kít như thế những người da đen đều có vị trí của mình những người da đen nói đến đây lão thấy cần phải cười xòa và chấm dứt việc thảo luận cái vấn đề tế nhị này cụ là một ông già rất đáng yêu lão nói với ông kotobit để cho yên chuyện tôi có hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt bụng cột nhau. Ông Kotmit lặng lẽ cúi chào. Ô, Wonder Dalet kia lên với vẻ ngạc nhiên vờ vĩnh, tôi thấy trên ngón tay cũ một cái nhẫn bạc. Cô sẽ cho tôi xem cái nhẫn bạc đó chứ? Rất sùng sướng và vui lòng, ông Kotmit đáp và chìa bàn tay có đeo nhẫn cho lão người Mỹ xem. Nhưng thay vì xem chiếc nhẫn, lão Wonder Dalet bằng một cử chỉ đột ngột đã giật chiếc nhẫn khỏi ngón tay ông Kotmit và lập tức đeo vào con tay to như khúc xúc xích chưa hấp của mình. Cảm ơn, cảm ơn, lão nói khàn khàn, và mặt lão vốn đã đỏ, bây giờ lại càng đỏ thêm, làm cho ông Cô lo lắng. Quan đề đề lét bị trúng phong bích tử. Cụ đã mua cái nhẫn này ở đâu ở đó? Lão đoán rằng ông già sẽ nối dối, và dù thế nào đi nữa, lão cũng sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để không trả lại chiếc nhẫn cho ông già. Lão đưa mắt lượn sức ông già gây nhom, đang đứng trước mặt lão và hai đứa bé ngồi cách xa một chút, rồi ước tính rằng nếu sự việc dẫn đến chỗ phải ẩu đả thì lão sẽ dễ dàng thắng được cả ba. Nhưng lão hồi mỹ ngạc nhiên khi thấy ông xà không hề nghĩ đến chuyện nói dối. Ông thạch nhiên nói, tôi không mua chiếc nhẫn này, tôi đã nhặt nó trên mặt đường ở trước nhà ngài. Đó là chiếc nhẫn của ngài, hỡi ngài ngoại quốc tóc bạc. Oh, wonderland kêu lên với vẻ khâm phục. Cụ là một ông xà rất ngay thật cụ sẽ là một đầy tớ yêu mến của tôi nghe những câu nói đó hai cậu bé cau mặt nhưng vẫn im lặng chúng muốn biết mọi việc sẽ tiếp diễn ra sao vừa rồi cụ đã có giải thích cho tôi biết rằng cái nhẫn này là cái nhẫn thần có thực là nó có thể thực hiện được bất cứ một điều ước nào không ông kuterbit gật đầu xác nhận hai cậu bé cười sáng sặc chúng nghĩ rằng ông kuterbit định chiêu lão người mỹ khó chịu ấy và chuẩn bị xem một tiết mục vui nhộn Oh, Wunderland thốt lên. Cảm ơn, cảm ơn. Cô sẽ giải thích cho tôi cách sử dụng kênh nhẫn thần chứ? Rất sung sướng và vui lòng. Hỡi người mặt đỏ nhất trong số tất cả các người ngoại quốc, ông Kotabit úi sạp xuống chào và đáp. Ngài cầm chiếc nhẫn thần, đeo nó vào một ngón ở bàn tay trái, rồi vừa xoay nhẫn vừa nói điều ước của mình. Và điều ước đó nhất định có được thực hiện. Đúng thế. Tôi muốn có điều ước nào cũng được sao? Bất cứ điều ước nào cũng được. Thế kỷ ư, quân đại đã chí thuốc lên và về mặt lão lập tức trở nên lạnh lùng, vinh pháo. Lão xoay nhanh chiếc nhẫn và quát ông Cô Tà Ê, lão già ngu ngốc kia, hãy lại gần đây, mình sẽ đóng gói đô la cho ta. Giọng nói sức sực của lão làm cho Vôn và Xê phẫn nộ, cả hai đều nhích tới gần và đã định cự cho lão người Mỹ một trận niên thân. Nhưng ông Cotabit lại xua tay, lia lia, ngăn hai cậu bạn và bước tới sát lão Juan Xin ngài tha lỗi cho, tôi chưa được biết đồng đô la ra sao cả. Ngài hãy đưa cho tôi xem một đồng đô la thôi để tôi biết hình thù nó thế nào. Một người có văn hóa át phải biết đồng đô la Mỹ hình thù ra sao, Juan Dendalete lên với giọng kinh bỉ rồi rút trong ví ra một tập 10 đô la. Và sau khi vẫy vẫy một cách dạy đời trước mũi ông Cotabit, Lão lại nhét tiền vào ví. Đô la là thứ văn minh nhất ở Mỹ Cũng có nghĩa là ở cả toàn thế giới nữa Bọn mì hiểu rõ điều đó chứ Ông Cotabiton lại cúi chào Còn bây giờ đã đến lúc Phải bắt tay vào kinh doanh làm sầu Wanden Dulles nói Hãy đến với ta ngay lập tức Một trăm nghìn đô la Ngài hãy mở rộng túi ra Volka cười khi khi Và nháy mắt với sệt nhà Mr. đã phớ được nhẫn thần Katia em hãy đeo cho mạnh khỏe hãy đến với ta ngay lập tức một trăm nghìn đô la quan đề lệch lập lại lão buồn bã những đồng đô la vẫn chẳng hiện ra hai cậu bé nhìn lão với vẻ khí khẩn độc địa không che sấu ta chẳng thấy những đồng đô la của ta đâu cả một trăm nghìn đô la của ta đâu rồi lão ta phát khùng giống lên và ngay lúc đó lão lăn sập bất tỉnh vì lão bị một cái bao từ nơi nào đó rơi xuống nện cho một cú choáng váng vào đầu Trong lúc ông Kutamit làm cho lão tỉnh lại, hai cậu bé mở bao ra xem. Một trăm sắp giấy xanh được buộc cẩn thận nhắt chật căng cả bao vải. Mỗi sắp có một trăm tờ mười đô la. Chiếc nhẫn kỳ cục thế nào ấy, xe nhà lò bầu tức tối. Một người lương thiện mua một chiếc xe đạp thì nó chẳng buồn cho. Trong khi đó, bỗng sừng lại đi cho lão con buôn người Mỹ một trăm nghìn đô la. Chiếc nhẫn, Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe như thế đấy. Cậu đã thấy chưa? quả thật mình chẳng hiểu gì cả, vua ca nhún vai. trong khi đó, wendellad mở mắt ra thấy những sấp đô la nằm ngổn ngang thành đống liền đứng phát dậy, xem thử một sấp thấy rõ trong đó quả là có đúng một tờ mười đô la. sau đó lão đếm lại các sấp tiền và thấy đúng một trăm nhưng nụ cười thỏa mãn lưu lại không lâu trên bộ mặt đỏ cây của lão, lão vừa buộc xong bao tiền quý bằng hai bàn tay run run vì xúc động cặp bát của lão lại dực lên ánh tham lam kỳ chặt bao tiền vào bộ ngực mập ú lão lại xoay chiếc nhẫn và nóng nảy kêu lên một vẫn còn ít ta cần có ngay lập tức một triệu đô la mau lên lão vừa kịp nhảy qua một bên thì một cái bao to tướng nặng ít ra là mười tấn đã rơi đánh sầm xuống bãi cỏ và rơi xuống quá mạnh tất cả các đường chỉ khâu bao đều bị bật tung và trên bãi cỏ liền mọc lên một đống đồ sộ một trăm nghìn sắp tiền Mỹ. Cũng như lần trước trong mỗi sắp này đều có một trăm tờ mười đô la. Những tờ này chẳng khác gì tiền thật. Chưa có mỗi một điều là tất cả đều đánh cục một con số. Đó chính là con số mà ông Kotabiz đã kịp nhận thấy trên tờ mười đô la mà tên chủ chức nhẫn thần bị máu tham lam làm cho điên sại đã đưa cho ông xem. Điều đó vì tất đã làm Mr. Juan vui mừng trong bất cứ ngân hàng nào người ta cũng chú ý đến con số ghi trên tờ bạc mà những con số như nhau thì chỉ có thể có trên tiền giả mà thôi nhưng lúc này Juan de la Let còn đầu óc nào mà kiểm lại các con số mặt tái nhợt vì xúc động lão leo lên ngọn đống tiền đồ sộ quý giá và đứng thẳng người như một pho tượng một biểu hiện sống của lòng tham con buôn sẵn sàng làm bất cứ một hành vi đều cám nào sẵn sàng phạm cả tội ác tàn bạo nhất để đoạt thêm một số tiền những đống tiền tạo ra quyền lực áp bức dân chúng ở trong nước của lão người Mỹ và ở cả thế giới tư bản. One day let tóc tai rối bù, cặp mắt điên dại, hai tay run sầy, tim đập thình thịch. Còn bây giờ, còn bây giờ, còn bây giờ ta muốn có 10.000 đồng hồ vàng, nạm kim cương, hai mươi nghìn thuốc lá bằng vàng, ba mươi không, năm mươi bộ đồ ăn cổ bằng sứ. Lão sống lên liên tục và vất vả lắm mới né kịp vũ số của cả chút xuống đầu lão. Sao bọn mi cứ đúng như là những ông chủ thế kia? Lão sử tận quát ông già Kontmit von Ka Cenia, khi đó vẫn đứng ở xa và đang nhìn lão với vẻ ghê tởm không che giấu. Bọn mi là nô lệ của ta, bọn mi là đài tớ của ta. Bọn mi lập tức thu chặt các thứ kia và xếp lại thành đống, nhăn lên, nếu không ta sẽ tần tất cả bọn mỹ bằng quyền anh nói dễ nghe gì unka tức giận ông có phải đang ở tại cái nước mỹ nhà ông đâu và ông đang tiếp xúc không phải ở với những tên nô lệ mà là với những con người xô viết tự do thế đấy đúng bây giờ bọn mi sẽ là nô lệ của ta bây giờ ngay lập tức bây giờ bọn mi sẽ trở thành nô lệ suốt đời của ta quạch đà đát xoay chiếc nhẫn và vừa sống lên vừa vung hai nắm đấm ướt đẫm mồ hôi ta có một điều ước là biến lão già lão sược này và hai thằng bé soviet ương ngạnh hỗn láo này thành nô lệ của ta để cho chúng đánh giày cho các con ta để cho chúng sẽ làm đài tớ của ta mãi mãi đến tận cuối đời ta còn có một điều ước nhỏ này nữa ta ước cho tất cả các nhà máy tất cả các hầm mỏ tất cả các nhà băng Tất cả các đường sắt, xe hơi, máy bay, tất cả đất đai, tất cả sườn núi ở Liên bang Soviet đều thuộc về ta, thuộc về hãng Harry Wanderlet và các con trai của ta, và chỉ thuộc về hãng của ta mà thôi. Mình nghe rõ chưa? Hỡi cái nhẫn thần. Hãy thực hiện các lệnh của ta ngay lập tức. Ta là một con ngài Mỹ kinh doanh và ta không có gì thì giờ chờ đợi. Toàn nước nghe, toàn thế giới phải thuộc về con ngài Mỹ kinh doanh. Thấy người ngoại quốc mặt đỏ, số của cải mà gài đã nhận được vẫn chưa đủ hay sao? Ông Cotabit nghiêm nghị hỏi. Cầm mồm, quan đề đề lét gầm lên và sậm chân điên sại khi ông chủ làm việc. Đại tớ phải cầm ngay cái mồm. Nhẫn thần, hãy thực hiện các lệnh của ta. Nhanh lên, hỡi cái lão già đen nhẹm kia rồi ta sẽ cho nếm mùi quyền Anh để mi biết vân lời ông chủ Mỹ da trắng của mình. Nói rồi, lão phu nắm đấm lao về phía ông Cotamis, nhưng Volka và Zeña đã túm chặt lấy Quan Dedales. Hai cậu bé dùng sức mạnh tới mức làm cho lão người bỉ ngã nhào xuống bãi cỏ như một khúc gỗ. "Sao? bọn mi dám cản ông chủ của bọn mi, tận bằng quyền anh tên đại tớ tôi của mi?" Lão gào lên, cố đứng dậy, "Bọn mi bây giờ là nô lệ ngoan ngoãn của ta. Tên đế quốc đáng nguyên sủa kia, người hãy cút xéo về nước Mỹ của ngươi đi." Volka thở hổn hển. Quát lên với lão Wanderlet, hãy cút khỏi đất nước chúng ta, cút xéo đi cho sạch mắt, cút đi. Đúng thế, ông Cotabit nghiêm nghị xác nhận những lời nói của Volcker và sức bún sợi sâu. Đúng lúc đó, những bao đô la, những thùng đựng các bộ đồ ăn, đồng hồ, chuỗi ngọc trai, tóm lại là tất cả những gì mà chiếc nhẫn bạc mang lại cho Mr. Wanderlet đã biến mất như độn thổ vậy. Còn chính lão người Mỹ thì bỗng lăn vùn vụt trên bãi cỏ, sau đó lăn trên con đường nhỏ. Theo hướng mà vừa rồi, lão ta đã từ đó đi tới, lòng tràn trề khí vọng. Một lát sau, lão đập mất hút ở đằng xa, để lại sau mình một lớp bụi mỏng. Lúc hai cậu bé đã chấn tĩnh được đôi chút sau những việc vừa xảy ra, vua ca chầm ngâm nói. Cháu chẳng hiểu xe ca, suốt cuộc đây là chiếc nhẫn gì? Nhẫn thần hay nhẫn thương? Dĩ nhiên là nhẫn thường Ông Kutabit dịu dàng đáp Thế tại sao nó lại thực hiện được những điều ước Của cái tên người Mỹ chuyên đi khua khoáng ấy Không phải chiếc nhẫn thực hiện việc đó Mà là chính ta Ông để làm gì Vì lịch sự Hỡi cậu thiếu niên tò mò nhất trong tất cả các cậu thiếu niên Ta cảm thấy khó xử đối với con người ấy Ta đã quấy giày ông ta Ở cửa hàng đồ cũ Ta đã làm phiền ông ta khi ông ta trên đường trở về nhà ta đã, đã làm cho ông ta phát ngấy đến tận cổ khi ông ta đóng sập cửa nhà mình trước mũi ta. Cho nên, nếu ta không thực hiện vài điều ước của ông ta, thì cũng bất tiện. Nhưng lòng tham của ông ta và tâm địa đen tối của ông ta đã làm cho ta ghê tởm. Sao thế đấy, Gold Card nói. Lúc đi từ phần hoa ra đường phố, ông Gold ta biết sẫm phải một vật nhỏ tròn tròn nào đó. Đó là chiếc nhẫn, Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Quanh đèn đa đã đánh rơi chiếc giận ấy khi lão vừa lăn vừa cố bám tay vào cỏ. Ông già nhặt chiếc nhẫn lên, chùi sạch nó bằng chiếc khăn tay to màu xanh tươi của mình và lặng lẽ đeo vào ngón vô xanh bên bàn tay phải. Phun ca với ông Cotterbit và Sinha Bucoras đã về nhà từ lâu rồi, đã kịp đánh một giấc và thức dậy vào sáng hôm sau. Ấy thế mà Mr Harry Wandedale vẫn còn tiếp tục lăn. Gần 8 giờ sáng hôm sau, Tại một nơi cách Paris 400 km về phía đông, một bé gái người Pháp 9 tuổi tên là Jana Dacui trên đường đi tới trường đã bị một vật gì đó tông ngã. Chú thích, thủ đô nước Pháp, hết chú thích. Vật này lăn vụn vụt và theo lời em bé kể lại thì nó trông giống như một cái bao nhét căng rẻ sắt. Khoảng 5 giờ sau, bác sĩ trẻ Gaston Sackmachie đang ngồi phá lưới trên bờ eo biển Paducale bỗng quay về phía có tiếng động khác thường và thấy một vật nặng thun thun trông tựa như khúc gỗ sồi đẽo thô bụi bám đầy gớm ghét chú thích eo biển nằm giữa nước pháp và anh hết chú thích vật đó từ trên đường sẽ ngoặt xuống dốc và lao vùn vùn xuống nước rồi vừa quay nhanh vừa đi xa bờ đang cần gỗ để sửa túp lều của mình sắc mặt chè liền lao thuyền xuống nước Nhưng dù đã cố hết sức, bác ta cũng không thể nào đuổi kịp khúc cổ kỳ lạ ấy. Những viên sĩ quan trực ban đêm, trên năm chiếc tàu thủy chở vũ khí và thuốc súng từ Mỹ sang châu Âu và ba chiếc tàu thủy chở sĩ quan và lính Mỹ đi phép từ châu Âu về Mỹ đã ghi trong nhật ký trên tàu của mình về một con vật kỳ lạ bắt gặp trên đại dương. Con vật này trông tựa như một con cá heo lớn nhưng nó lại phun phì phì như lạc đà và chốc chốc lại chu lên như một con linh cầu vằn sắp chết. chú thích một loài thú dữ có vú ở các nước phương nam chuyên ăn sát chết. hết chú thích. như mọi người đều biết cá heo không phun phì phì không chu và cái chính là không cưỡi trên sóng mà bơi ngập phần lớn thân ở dưới nước mõm hướng về phía trước lưng ngửa lên trên hoặc nhào lộn. vì thế tất cả tám sĩ quan trực ban đều thấy cần phải nhận xét rằng chắc đó chẳng phải là cá heo. Mà là một con vật nào đó Mà cho tới nay khoa học vẫn chưa hề biết Một sĩ quan trực ban ham mê khoa học Thì chẳng nghi ngờ gì cả Đã gọi rất chính xác con vật rất kỳ lạ Đó là Sakan, Đại tê Sương Chú Thích, một loài thú sữ thuộc họ chó chuyên ăn xác chết Thế chú Thích Sáng hôm sau khi mụ vợ của Mr. Wanderlef Lo lắng vì ông chồng Vắng nhà lâu Đã định báo cho cảnh sát về việc Lão mất tích Thì mụ nhận được một bức điện mật mã từ bên kia đại dương gửi tới. Sáng nay, phát hiện được Harry Van der Wanderlet đang ở sau phố Wall trong tình trạng bẩn thiểu ghê gớm. Chú thích, một phố ở New York, nằm trong khu Manhattan, nơi tập trung mọi hoạt động chủ yếu của bọn tư bản tài Việt Mỹ. Hết chú thích. Ông có thể hoặc không muốn giải thích tại sao lại có mặt ở đây. Dù sao chắc nữa, như việc thẩm tra kỹ lưỡng đã chứng tỏ ông đã về đến đây chẳng phải bằng máy bay cũng chẳng phải bằng tàu thủy ông gọi Miss Wandelot về nhà cấp trường 30 đường đến sân vận động dài sằng sặc trong ngày hè vui vẻ và chan khoải nắng ấy, khi người bạn của chúng ta đi xem một trận đá bóng những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra ngay từ tiền sảnh ca tàu điện ngầm Chẳng hiểu người ta đứng xếp hàng mua vé làm gì trong khi có thể sử dụng dễ dàng máy bán vé tự động. Vũ ca nói và chạy đi đổi một tờ ba trúc. Ba người cần một trúc giữa tiền lẻ, mỗi người một đồng 50 copec. Chú thích, bạn đọc chứa hoàn trước giá vé cao như thế. Đó là giá trước khi cải cách tiền tệ. Đồng 50 copec lúc bấy giờ chỉ bằng đồng 5 copec bây giờ mà thôi. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Tại quán bán nước hoa và đồ trang điểm người ta từ chối đồ tiền cho Volca. Bà bán kem thì nói với Volca rằng chính bà cũng cần tiền lẻ để thối lại. Tại quán mứt kẹo, người bán hàng hỏi cô bé cần tiền lẻ làm gì, và sau khi biết rõ sự việc, ông ta khuyên nó cứ mua vé ở quầy bán vé, vì lúc ấy chẳng có người nào mua cả. Quả thực, đó chẳng có ai xếp hàng trước quầy bán vé, nhưng Volca vẫn cứ đứng xếp hàng ở quán bán nước và ba phút sau mua xong một ly nước sủi bọt nó nhận tất cả tiền thối gồm mấy đồng hai mươi kopeks và mười lăm kopeks Volka và Zhenya đã cầm trong tay từ lâu mấy cái tô mỏng xài thơm mùi mực in vậy mà ông Koutamid vẫn còn loay hoay bên chiếc máy bán vé tự động của mình ông liên tục bỏ vào khe ba đồng tiền nhỏ và chúng lập tức văng ra loàn xoàn từ nơi mà chúng phải lọt vào Những tớp vé thì không hề rơi xuống Ông già toát cả mồ hôi hột Vì quá sốt sắng. Ông đẩy mũ ra sau gáy Cần mẫn tiếp tục làm thử Nhưng lần nào cũng kết thúc Một cách đáng buồn Cuối cùng không chịu nổi Ông đầu hàng và thốt lên với giọng dầu dĩ Thàn ôi Hỡi hai cô bạn đáng kính của ta Các cậu đang phải đi tàu điện ngầm Mà không có ta đi cùng Bởi vì ta đã chịu bó tay Đối với cái thùng sắt đẹp đẽ này nó đã bị phù phép và liên tục nhả lại những đồng tiền của kẻ đẩy tới hiền lành của các cậu. ta cảm đoàn với các cậu rằng toàn bộ chuyện này là quỷ kế của lão zirkit. kẻ thù không đội trời chung của ta. Ồ, cái lão zirkit ấy thì làm gì được ông? Volka phì cười. ông đưa cho cháu ba đồng tiền của ông đi, cháu sẽ bỏ chúng vào máy bán vé tự động và mọi chuyện sẽ ổn cả cho ông xem. nói xong, Volka bỏ hai đồng 15 lăm kopek và một đồng 20 mươi kopek vào khe chiếc máy bán vé tự động gần nhất thế là cái vé lập tức hiện ra. Hãy cậu Vôn cậu thật là vĩ đại và hùng mạnh. Ông già đề nói với vẻ sùng kính, ta xin bái phục trước những tài năng thật là khôn tạ của cậu. Cháu hoàn toàn chẳng phải hùng mạnh gì đâu, ông ơi, Vôn thành thật đáp, chỉ cần biết sử dụng những máy bán vé tự động, không bị học mà thôi. Trường 31 Chuyện rắc rối thứ hai ở đường tàu Điện Ngầm Trái với mọi dự đoán, ông Cotabit tỏ ra rất bình tĩnh khi đi xuống bằng thang máy quay. Ông tò mò, đặt đặt chân lên cái băng chuyển động. Liên tục và băng này lập tức biến thành cái thang với những bậc đẹp mắt bằng kim loại. Lúc đã xuống đến dưới, ở sân ga, ông nhún nhặt nói với hai cậu bạn đường trẻ tuổi của mình. Thang chuyển động là cái rất đơn giản. Hỡi cậu Volca, nếu cậu thích, ngay hôm nay, ta sẽ biến bất cứ cầu thang nào ở cô nhà của cậu thành thang chuyển động. Trong khi đó, nền nhà, mái nhà, và đặc biệt là cái lộ bốn mà cậu đang ở rất hạnh phúc vẫn yên ổn như thường. Ta sẽ bàn chuyện đó sau. Vô ca tránh trả lời trực tiếp. Nó nghi hoặc, cô biết đề nghị của ông cô ta biết có đem lại được điều gì tốt lành hay không? Cháu sẽ nghĩ xem sao. Nhưng chẳng còn thịt sợ mà suy nghĩ, bởi đúng lúc đó từ giữa đường hầm đen ngòm Vọng lại tiếng xình xịch âm ý của đoàn tàu đang chạy tới gần. Hai con đèn pha gắn ở toa đầu lóe sáng trong bóng tối, còn tàu sú lên báo chức và đoàn tàu màu xanh lam đẹp đẽ, đèn bật sáng trưng lăn bánh vào sân ga. Lên toa thứ hai, Volca lo âu, hạ lệch, và ngay lúc đó thì phát hiện ra rằng ông Kotabit đã biến mất. Volca và Xenia hết lao qua đám đông, cất tiếng gọi lo lắng. Ông Kotabit! Ông Kotabit! Ông biến đâu rồi? Ông Cô ta Ta ở đây, ơi các cậu bạn của ta. Kẻ đầy tới bất hạnh của các cậu đang ở đây. Từ đâu đó trên cao vọng xuống tiếng nói buồn bã của ông già vừa biến mất. Chẳng mấy chốc, hai cậu bé đã trông thấy ông Cô ta Ông toan chạy lên đường phố bằng chính cái thang máy quay vừa đưa ba ông cháu xuống sân ga tàu điện ngầm. Mọi cố gắng của ông Cô ta đều không đem lại kết quả bởi vì trong khi ông bước lên được mấy bước bằng đôi chân buồn sùn vì hoảng sợ thì các băng chuyển động lại chạy xuống một quãng bằng cái quãng mà ông già vừa bước lên được. chú thích thang máy quay hay còn gọi là thang máy liên tục escalator là loại thang thường dùng ở các ga tàu điện ngầm và các cửa hàng lớn để đưa người lên xuống có thể đưa tám đến mười người trong một giờ. hàng chích ba mươi độ Có các bậc được gắn vào một băng chuyển động liên tục nhờ sự chuyển động của động cơ điện thông qua bộ chuyển động. Nhờ băng này, người lên xuống chỉ cần đứng vào thang chứ không cần phải bước. Có hai thang thường đặt cạnh nhau, thang đi xuống băng chuyển động theo chiều từ trên xuống dưới và thang đi lên, băng chuyển động theo chiều từ dưới lên trên. Ông Kutubitz chạy lộn lên thang đi xuống nên không sao lên được. Hết chú thích thang thờ ông già cất bước li liệ mà vẫn đứng nguyên một chỗ hệt như còn sóc chạy lên trên bánh xe vậy ông xuống thang đi Volga từ bên dưới hét lên với ông già Khotobit nhưng có lẽ ông già chẳng thể nào kỹ được cách xuống thang sao sao mặc dù chỉ cần quay người về phía sân ga là xuống được rồi Volga đành phải chạy theo thang đi lên để rồi xuống lại nơi ông Khotobit đang sẫm chân tại chỗ chiếc vé của Volka đã bị xé nhưng chẳng còn thì giờ mua vé nữa vì trong thời gian xếp hàng mua vé thì ông già có thể bị kiệt hết sức em vịa ở dưới kia lên Volka thở hổn hển nói với cô soát vé chị xem ông em đã bị mắc kẹt kia kia hẳn là ông em mới đi tàu điện ngầm lần đầu tiên cô soát vé lắc đầu thông cảm và cho Volka đi xuống với tấm vé cũ vài giây sau Volka đã xuống tới chỗ ông Kostobit đang bị mắc kẹt Xoay người ông về phía sân ga và hai ông cháu lại xuống tới dưới bình yên vô sự. Ông lần thần ơi, sao ông lại bỏ trốn, vô cao hỏi ông già. Hỡi ông chủ của ta, ta trông thấy con quái vật có cặp mắt sực lửa, miệng sống ầm ầm từ trong lòng đất bò ra. Thế là ta không thể không bỏ chạy được, ta chặt nhát gan đầu. Nhưng cậu hãy chỉ cho ta một ông thần nào mà lại không hoảng sợ khi trông thấy cặp mắt khủng khiếp ấy thực ra thì đó có gì là lạ một gã buồn bã than thở chính ông đã thề với cháu là ông sẽ không sợ tàu điện ngầm kia mà không ta không thề ta chỉ hứa với cậu là ta sẽ không sợ và quả thực ta không sợ ô tô buýt trục buýt tàu điện ô tô vận tải máy bay lên thẳng xe hơi đèn pha máy đào máy chữ máy hát loa phóng thanh máy hút bụi công tắc điện bếp dầu lửa tivi quạt máy và đồ chơi bằng cao su Uzi uzi. Còn về tàu điện ngầm thì không hề đã động đến. Ông già nói đúng, lúc bây giờ Volka đã quên mất tàu điện ngầm. Đó chẳng phải là quái viết gì cả, mà chỉ là một tàu điện ngầm bình thường. Volka giải thích cho ông Kota biết, nào, ta đi thôi. Ông đừng làm cho chúng ta bị chậm trễ vì chứng chuyện sợ hãi vớ vẩn của ông nữa nhé. Ba ông cháu chạy trên sân ga, đến chỗ đoàn tàu vừa tới, cố dùng cùi trò chen vào bên trong toa tàu. Người đông, đoàn tàu chật ních. Lúc từ xa vọng đến tiếng nói của người trưởng tàu xuất phát, kiến cửa tự động của các toa lặng lẽ đóng lại và đoàn tàu khởi hành, bỏ rơi ông Kutabit trên sân ga đã vắng người. Ông già chỉ bị trễ có mỗi một giây. Ông muốn ngó xem ai vừa hô hai tiếng xuất phát ấy. Trường 32, chuyện rắc rối thứ ba Ở đường tàu điện ngầm Ông Kotabit không chịu đựng nổi Cái tài quả mới sáng xuống đầu ông Ông chạy tới, chạy lui trên sân ca Đã phắn người, tức giận, bứt sâu, bứt tóc Và kêu cào ẩm ý Khốn khổ thân ta, khốn khổ thân ta Ông thần bất hạnh các sanh Rahman con trai của Kotab Một thân một mình ở đây Ta sẽ làm gì trong cái tòa lâu đài bí ẩn dưới lòng đất này Người trực ca bước tới gần thấy những nắm sâu vương bừa bãi trên sân ga, bèn hỏi: "Cô ơi, trong tàu điện ngầm cần phải giữ yên lặng và vệ sinh. Thôi chết rồi", ông Cuthbert nghĩ bụng, chết mất ngáp rồi. Ông sợ con người trẻ tuổi lịch sự đội mũ lưỡi chai đỏ ấy chẳng kém gì sợ đoàn tàu khi nãy. James Vaughan cũng tỏ thái độ kính trọng đối với người chật gà. Ông già cảm thấy tình hình hết sức nguy cấp và đã quyết định bắt đối phương phải trả một số đắt cho sinh mạng của ông. May thay, người trực ga lại bất chuyện và ông già lập tức thay đổi quyết định của mình. Cụ già ơi, cụ việc gì phải buồn bực như thế? Người trực ga nói với ông Kutamit với vẻ thông cảm, ngay bây giờ sẽ có một đoàn tàu khác và cụ sẽ được đường hoạt đi tới chỗ cụ cần tới. Ông già muốn trả lời ông ta một câu gì đó, muốn than thở về các số phận đáng cay của mình, nhưng bỗng nhiên ông cảm thấy vì quá sợ hãi và lo âu mà quên mất cả tiếng Nga. Ông nói lắp bắp một câu gì đó bằng tiếng Ả Rập. Người trực ca buồn bã phun tay. Thưa cụ, như vậy thì mời cụ đi với cháu tới phòng điều độ. Cụ ngồi đợi ở đấy, còn cháu sẽ chạy đi tìm người biết nói thứ tiếng của cụ. Anh ta dịu dàng, cầm tay ông Kotabit để dắt ông vào phòng điều độ và không biết ông già sẽ phải ngồi ở đấy bao lâu nếu như lúc ấy đoàn tàu mới chưa chạy tới phía bên kia sân ga Từ trong đoàn tàu đó, Vulca cùng với suy nhà nhảy vò xa và chạy ba chân bốn cẳng về phía ông Khutabit. Ông ấy kia rồi, ông ấy kia rồi, cả hai đều xeo lên, úi chao ôi, vất vả với ông quá, ông Khutabit ơi. Một bà vệ sinh viên từ đâu đó xuất hiện với cây chổi trên tay, bà quét những nắm sâu của ông già và đổ chúng vào thùng rác đúng vào lúc ông Khutabit cùng với hai cậu bạn của mình. Cuối cùng đã ngồi được trên toa tổ điện ngầm, đèn bật sáng trưng rồi ba ông cháu đi tới ga Dynamo bình yên vô sự.